nhắc lại, thì lúc này thuần vũ kỳ cố nén đau, vội chạy vào trong rừng. đi được một quãng, không nghe được tiếng chân truy đuổi, chàng liền dừng lại, rút thanh tiểu đao ra khỏi bắp đùi, rồi băng bó lại. hành lý thì còn trên yên ngựa, nhưng những vật dụng cần thiết thì chẳng đều nhất trong thắt lưng cả. thuốc trị thương của tử bất y thì quả là công hiệu, vội lập tức cầm máu và còn làm dịu nỗi đau trên ngực. rồi chàng dùng thanh tiểu đao chặt luôn một đoạn cây non làm gậy, rồi tiếp tục đi. Đường rừng thì tối om, nhưng nhờ nhãn lực tinh tường nên chàng vẫn thấy lối. Vừa đi thì chàng vừa suy nghĩ về hiện tượng quái dị lúc nãy. Sao mà xảo quá thiên lại đột nhiên đứng chờ giả như vậy? Cuối cùng, Tuần vô Kỳ bắt gặp một con đường mỏ nhỏ. Chàng đi theo đấy đi thêm vài chục trượng thì phát hiện ngôi miếu lâm thần hoàng phế. Tuần Vũ Kỳ mừng rỡ, tập tánh bước vào trong miếu. Đầu tiên, thì chàng nhặt nhạnh những mảnh gỗ mục trên sàn miếu để nhóm lửa. trong cảnh cô đơn, tịch mịch và yếu ớt vì thương tích, thì ngọn lửa ấm áp là niềm an ủi rất cần thiết. chàng thì không sửa lộ vì biết rằng xảo quá thiên bị thương, thì thanh long chân nhân và vài gã tù hạ còn sót lại thì phải lo chăm sóc. hơn nữa lực lượng nhỏ bé ấy cũng không đủ để càn quét khu rừng rậm này. lúc này thì bụng sôi lên vì đói và về những viên linh đan trị nội thương, tuần vô kỳ mỉm cười mà siết chặt thắt lưng lại. chàng bắt đầu tính toán vận khí điều thương, cả canh giờ sau thì mới xả công. chàng là thoáng giật mình khi nhìn thấy con mèo rừng rất lớn, lông vàng nhạt, có những vằn đen, xong thì đều như loài cọp. người Trung Hoa thì hay gọi mèo rừng là linh miêu, đây là loài thú ăn thịt hung dữ và nhanh nhẹn nhất rừng. nó tuy không to lớn mạnh mẽ bằng loài báo nhưng lại cực kỳ linh hoạt, săn mồi rất là giỏi. Thuần Vũ Kỳ thì không hề có bạn, từ nhỏ đến lớn chỉ sống với sư phụ, vì vậy mà chẳng thường chơi đùa với những con thú trong khu rừng ở trên núi Hòa Sơn. Chàng thì cũng biết linh miêu hung dữ đa nghi khó gần, nhưng không bao giờ tấn công con người. Chúng là chỉ săn những loài thú nhỏ như chuột, thỏ, chồn, sóc, chim. Và giờ đây, thì con linh miêu kia Đát tha đếm miếu một chú thỏ sám Rồi đặt cạch đống lửa Thuần Vũ Kỳ thì mỉm cười Đưa tay ra vẫy con mèo rừng Lạ thay Là con vật hoang giá kia Cũng kêu meo meo vài tiếng rất hiền lành Rồi cắn cổ con thỏ Mang đến thả vào tay chàng Thuần Vũ Kỳ thì tròn mắt bị kinh ngạc và thích thú Vội đưa tay vuốt lưng con vật Chàng là đã đề phòng bị cào cấu Xong thì việc đó đã không xảy ra Linh Miu còn tỏ vẻ khoan khoái để im cho chàng mơn chấn Có được một con vật thân thiết là ước mơ của tất cả những đứa trẻ con trên đời này Trừ vài đứa quá hung ác thích hành hạ súc vật Mà Thuần Vũ Kỳ thì lại là một gã to xác, Mang tâm hồn thơ dại Nên chàng thấy vô cùng cao hứng Nhưng mà phải ăn cái đá Chàng là sách con thỏ ra sau miếu điệp nước May thay Chiếc lũ sành thì vẫn nguyên vẹn và đầy tràn còn có cả chiếc gáo bằng gỗ ở đó nữa. bọn tiểu phu thì không có tiền sửa sang miếu, nhưng chắc là vẫn thường ghé vào tháp nhang nghỉ chân ở đây và uống nước. tuần vũ kỳ thì có sẵn tiểu đau nên làm thịt thỏ rất nhanh, chàng vặt lông mổ bụng rồi vắt bộ đổ lòng mề mang lên nướng trên đống lửa. tất nhiên thì chẳng phải chia cho linh miêu một nửa. thịt thỏ thì vốn mềm nhão, không gia vị thì chẳng ngon lành gì nhưng mà đang nói nên tuần vô kỳ nuốt sạch hết. Đêm ấy thì linh miêu thoải nhiên nằm bên cạnh tuần vô kỳ, giúp vào người của chàng mà ngủ. Chàng thì khoái chí ôm lấy nó, thì thấy thân thể linh miêu lạnh ngắt nên tội nghiệp mà không buông ra nữa. Sáng ngày hôm sau, tuần vô kỳ chưa có ý là đi hướng nào, thì linh miêu đã kêu vang rồi đi trước và ngoái lại thúc dục chàng là bấm bụng chống gậy đi theo. Gần đến bìa rừng thì nghe tiếng gọi khản đặc của Dương hồ Công tử Còn hách nhan thì ú ớ rất đi ai Thuần Vũ Kỳ thì hân hoan hâu lên một tiếng thật lớn để bốc đáp Hai gã vừa thấy thì vui mừng chạy đến, mắt nhỏ lệ Thấy con mèo rừng to tướng đứng cạnh chân chủ nhân Dương hồ vội ngơ ngác mà hỏi Ôi, sao con vật có chịu kia lại ngoan ngoãn mà đi theo công tử vậy? Thuần Vũ Kỳ thì đắc ý cúi xuống bồng con Linh Miêu lên. Khách nham thì thấy chủ nhân đau chân nên liền đưa tay đòi bảo hộ. Nào ngờ là Linh Miêu dương vuốt khảo ngay. May mà gã câm kịp rút tay về. Đêm qua thì hai gã đã tìm được ngựa nên giờ đây ba người ung dung lên đường. Linh Miêu thì nằm gọn trong lòng chủ nhân mà chẳng chịu rời xa. Lúc sắp khởi hành thì Thuần Vũ Kỳ định mang mặt nạ thì Linh Miêu gầm gừ tỏ ý là không vui. Đêm qua thì chàng đã bỏ mặt nạ Nên nó đã quen với dung mạo thực Ba người thì rất sững sở Trước sự thông minh vượt ngoài lễ thường Của con vật này Và Thuần Vũ Kỳ thì đành phải chiều theo nó Chàng là không khóa chăn, Thì hai gã kia còn mang mặt giả làm cái gì Rốt cuộc là tất cả để bỏ Bốn ngày sau Thì họ đã về Nam Dương Thuần Vũ Kỳ ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày Chờ cho chân lành hẳn Thì mới dám lên đường chân đau thì khả năng chiến đấu cũng như là tẩu thoát đều giảm đáng kể. trong những ngày này thì chạy ngu cơ luôn cuốn quýt với thuần vô kỳ và vót ve con linh miêu, là thay là nó không hề phản đối nàng. phải chăng thì nó là giống đực. đêm đêm thì linh miêu thường ngủ chung với thuần vô kỳ và thân thể của nó thì dần dần ấm lại. chiều cuối tháng 2 tiết ra trang 7 tiệc đóng hành vì sáng mai bọn thuần vô kỳ sẽ phải đi sớm, tuy là ít được gần gũi nhau nhưng tình yêu giữa thuần vô kỳ và Tiết Mạn tụi đã đâm chồi nảy nở. chàng thì mang thân phận tật nguyền không biết tán tỉnh ai bao giờ, chàng qua là duyên phận đưa đẩy các mỹ nhân sủng ái, lòng thì vô cùng cảm kích, tri ân và đón nhận chỉ như vậy thôi. tối hôm ấy đôi tình nhân ngồi với nhau thủ thì hẹn hò ngày sum họp, chạy ngô cơ thì quyết tâm làm vợ chàng câm nên mấy tháng qua đã ra sức học ngôn ngữ dấu hiệu của người Á Tật, nhờ vậy thì nàng hiểu hết ý của tình lang. Sang đầu tháng 3, bọn thuần vô kỳ ra đi giữa canh năm, dại ngu cơ thì không chế ngựa được nỗi buồn ly biệt thì ôm chàng khóc rừng rức. Bóng trên ngọn cây xuân già trước cổng trăng vọng xuống tiếng kêu ảo não của loài chim cú. Linh Miêu thì đang chiếm chệ trên lưng ngựa của thuần vô kỳ vội nhảy xuống ngay mà phát ra những tiếng kêu gầm gừ đầy cấp bách và hoảng hốt. Rồi nó chạy đến, lần lượt cắn vào vạt áo phu thê của Tiết Ca Vân và Tiết Mạn Thủy mà lôi kéo, cứ như là thúc giục họ hãy đi cùng mấy thuần thú kỳ. Tiết Mạn Thủy ngỡ ngàng ngồi xuống mà hỏi: "Miêu Nhi, phải chăng là sắp có tai họa nên người bảo chúng ta hãy đi khai phong có đúng không?" Kỳ Diệu Thay, Linh Miêu gật đầu tiếng cú kêu là điểm báo rất xấu, lại thêm thái độ kỳ lạ của linh miêu, nên tiết cao vân quyết định là sẽ đi khai phong. giấu sao thì ông cũng muốn gặp em gái mình và em rể tiêm thông gia để ngỏ lời tạ lỗi. chỉ hai khắc sau, hành trang đã sẵn sàng, chất đầy xe song má, ngựa vội cất váo lên đường. gia đình họ tiết không biết rằng mãi mấy năm sau họ mới có thể quay lại quê xưa. 7 ngày sau, đoàn người đã đến hứa xương. Thì dịch tốt Nam Dương cũng bắt kịp, báo tin rằng Tiếp Gia Trang và huyện đường ở gần đấy đều bị thiêu hủy. Một trận cuồng phong lạ mang theo mưa đá đã ập xuống khu vực ấy, nhà sập và lửa bốc lên hồn ngụt May mà Tiết Cao Vân đã bảo bọn gia nhân tỷ nứ, nửa đêm bí mật lánh sang nhà khác nên không ai bỏ mạng. Tài sản nhà họ Tiếp thì nằm ở các tiền trang nên xem như vẫn nguyên vẹn. Nhờ công trạng này mà Linh Miêu được mọi người yêu thương sùng bái Xem nó là thần vật Ai thì cũng muốn được ấm bồng nó Nhưng Miêu Nhi thì chỉ cho phép một mình Thuần Vũ Kỳ Và các nữ nhân ôm ấp mà thôi Giữa tháng 3 Đoàn người oan toàn về đến Khai Phong Anh em hội ngộ thì khóc như mưa Tiết Ca Vân vái dài tạ lỗi với Thuần Vũ Hồng Nghe chuyện Tiết Gia Trang bị cháy sập Tiết như xuân thì cương quyết bắt bảo huynh cùng vợ con phải ở lại Thuần Vô Gia Trang Tiếp màn thủy thì thẹn thùng cúi lại cha mẹ chồng và vệ tích cơ Tiệc đoàn viên thì được bày ra, nỗi vui không bút nào tả giết Đêm ấy thì Thuần Vũ Kỳ đuổi Linh miêu sang với trại ngô cơ Còn mình thì ôm ấp mái thân hình của vệ tích cơ Vài ngày sau, vợ chồng tử bất y xuất hiện Khiến cho Thuần vu Trang càng thêm náo nhiệt Lúc đầu thì vệ túc đạo sợ mất vợ, nên định ở bên Lương Gia Trang. Nhưng đến khi diện kiến, phát hiện thuần vu hồng đức độ có thừa, vệ láo đồng ý ở luôn trong nhà thông gia, để có bạn giả nối ẩm. Ba họ còn đang bàn đến việc đi hàm đan, rước lăng nha mỹ nhân sẩm tú linh về để cử hành hôn lễ vào tháng 6 sắp tới, thì thiếu lâm tử cho sứ giả đến. Chẳng ai xa lạ mà chính là định sân đại sư, tủ tòa là hán đường, Cùng với hai nhà sư trẻ Đối với bậc cao tăng như đỉnh sân đại sư Kỳ Thuần Vũ Kỳ phải ra đón tiếp Bởi lão nói rõ là đến tìm chàng Huyền cơ thư sinh và tiết cao vân thì cũng ra theo Vì là chỗ thâm giao Linh miêu thì lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh Thuần Vũ Kỳ Khách từ ngoài bước vào Chủ từ trong đài sảnh đi ra Gặp nhau ở sân gạch phía trước Đỉnh sân tươi cười dạo bước Lúc còn cách Thuần Vũ Kỳ hơn nửa trường ti chắp một tay lên ngực mà cúi chào. "Ở dị đạo Phật." Bất ngờ, linh miêu từ dưới đất phóng lên, dương vuốt chụp lấy mặt của định sân. Bậc cao tăng thì gào lên thảm thiết, vì một mắt bị đâm mù và cổ họng thì cũng bị thủng rất sâu. Bọn thuần vô kỳ trông thấy vậy thì kinh hãi mà quát lên. "Mèo nhi!" Nhưng con vật hung ác kia đã rơi xuống đất, trong móng vuốt thì còn dính một chiếc mặt nạ mỏng tựa cánh chuồn. Tất nhiên thì gương mặt của Định Sơn đã khắc hẳn đi. Lao vội đưa tay ôm mặt ông cổ và đánh rơi ra một ống đồng dài độ gần gang. Hai gã sư trẻ thấy việc đã bại lộ, liền tung mình bỏ chạy, nhưng mà không thoát được lực lượng phòng vệ của gia trang. Tuy nhiên thì chúng đã cắn vỡ răng độc mà tự sát. Lão Định Sơn giả kia thì cũng như vậy. Huyền Cơ tu sinh vội cúi xuống nhặt ống đồng lên xem thì dùng mình mà bảo loại ám khí tối độc này có tên là hóa huyết châm đồng bắn ra một lần trăm mũi tên thép tầm độc phạm vi sát thương thì rộng đến hơn trường may mà linh miêu đã phát hiện ra không thì chúng ta đã bỏ mạng cả rồi có lẽ là giả quá thiên căm hận kỳ nhi đến thấu xương nên không tử một thủ đoạn nào cả người trong trang nghe vậy thì náo loạn đã kéo cả ra nghe tiết cao vân kể lại thì ai cũng dùng mình và hết lời khen ngợi linh miêu. Ngay sau đấy, việc phòng thủ được tăng cường giáo giết Trận kỳ môn quanh khu hậu viện thì đã xanh tốt, phát huy hiệu dụng. xong thì vẫn được thả thêm đàn độc vật mà độc cơ lạc anh châu đã mang đến. Một mặt, tuần vu hồng bí mật thông chi cho quan quân khai phong bùa lấy khắp nơi, tra hỏi tất cả những kẻ khả nghi. Cuối tháng tư, thì lại có hai nhà sư thiếu lâm và bốn đạo sĩ đến. xong thì lần này là của thật. Hai nhà sư là Định Si Tủ tọa Đạt Ma Viện Cùng đệ tử là Tuệ Vân Bốn đạo sĩ gồm Bạch Thành Tử Phái Võ Đăng Thiên Nhân Tử Phái Hoa Sơn Hải Hội chân Nhân của Thiên Sư Giáo Và Thanh Hoa Tử Của Phái Toàn chân. Huyền cơ tư sinh là quen tất cả Sáu người này Nên sau khi hỏi han đã cho vào trăng Lưu Thiếu Kỳ thì sợ khách Phật Ý Nên mới kể rõ về Định Sơn Già Chủ khách an tọa hai hộ chân nhân, hộ pháp thiên sư giáo, chăm chú nhìn gương mặt Thuần Vũ Kỳ, rồi cau mày mà nói. Bần đạo thì Ca gan nói rằng, ấn đường của công tử rất u ám, nặng nề yêu khí. Dám hỏi, trong thời gian qua thì công tử có gặp việc lạ nào liên quan đến bùa phép hoặc là mộ phần gì không? Thuần Vũ Kỳ định kể lại việc xé bùa ở bán nguyệt sân trăng, nhưng linh miêu ở dưới chân thì đã cào nhẹ và chân chàng như bảo là đừng có nói ra. do vậy thì thuần vô kỳ lắc đầu. thấy vậy thì hải hội chân nhân không tiện hỏi thêm. huyền cơ tu sinh thì vốn không tin ma quỷ nên tản lờ, vội đi ngay vào vấn đề. chẳng hay lục vị giá lâm khai phong là có việc gì vậy. thanh hoa tử thì tuổi đã 75 mươi râu tóc bạc phơ, cao niên nhất bột nên đại diện lên tiếng. nay thì tả dương cờ gióng chóng khai tông lập phái. Đe dọa thanh bình của Võ Lâm, Nên các phái mới cử đại diện, Đến mời Lưu Thí Chủ, Và Tuần Vũ Công Tử, Về tung sơn lãnh đạo, Liên minh giáng ma, Vì chính khí giang hồ, Bọn bần đạo, Tha thiết cầu mong nhị vị nhận lời. Huyền cơ tu sinh cười mắt, Nhân tài ngũ phái, Nhiều như lá mùa thu, la phu cũng chỉ là kẻ tài sơ trí thiền, Đâu dám đảm đương trọng trách ấy đâu Còn thuần vô kỳ thì nặng gánh gia đình Chẳng thể nào mà rời khai phong được Nhiều năm trước Chính huyền cơ tư sinh đã đề nghị lập lực lượng liên minh Để dập tắt ngay mọi mầm họa Cũng như là chấn hưng chính khí võ lâm Xong thì ngũ phái đã từ chối Nay thì phong đô đại sĩ tái xuất Họ mới chịu làm khiến cho lừa tiếu kỳ không vui Hải hội chân nhân hộ pháp thiên sư giáo Là bằng hiếu trí thân của Lưu Thiếu Kỳ Nên mới hiểu lòng bạn nghiêm nhị mà nói Này Lưu Hiển Đệ Bọn ta đều là hòa thượng, đạo sĩ, nhạt mùi trần tục Không thể tích cực chém giết được Chỉ là hành động theo nhân duyên đưa đẩy thôi Này thì ngũ phái đã biết Hiển Đệ là người nhìn xa trông rộng Nên đến đây nhận lối Mong là Hiển Đệ đừng có làm khó nữa Huyền cơ tu sinh tư lựa mà bảo có chiến sắp tới cực kỳ quyết liệt, thương vong thì cũng không phải là ít. Liệu Ngũ phái có dám hy sinh không? Định sư đại sư lên tiếng. A Di Đà Phật. Đệ tử của Ngũ phái chết trong cuộc kháng chiến chống Mông cũng khá là nhiều. Bọn lão nạp kỳ là hậu bối, lẽ nào mà không noi gương tiền nhân? Lư thứ chủ cứ yên tâm mà bày binh bố trận. Nhân lực và tài lực ngũ phái Sẽ cáng đáng hết Tiết Ca vân thì tì thầm với em rể Rồi hồ hởi mà nói Phần tài chính Mong là chư vị cho phép họ tiết Và họ thuần vu được đóng góp Tất nhiên thì đại biểu ngũ phái Hân hoàn chấp thuận Rồi cảm tạ dối rít. Huyền cơ Tu sinh thì mỉm cười Cục diện hiện nay như thế nào Mong chư vị chỉ giáo cho thiên nhân tử khê khả mà kể, phong đô đại sĩ là dùng danh nghĩa công thần của Minh Thái Tổ và Tước hầu để thành lập Trung nghĩa bang ở ngay gần núi Tuấn cực thuộc dạng Tung Sơn. Lễ khai đàn là sẽ tổ chức vào ngày Tết Đoan ngọ sắp tới, và thiệp mời thì đã gửi khắp các phái Trung Nguyên. Lời lẽ thì hàm ý hàm dọa, không cho phép ai được vắng mặt. ngũ phái thì đoán rằng trong ngày trọng lễ ấy, vong đô đại sĩ sẽ ép các môn phái tôn lão làm minh chủ. Lưu Thiếu Kỳ không hề ngạc nhiên mà hỏi tiếp. Còn tình hình bán Nguyệt Sơn Trang thì như thế nào? Bạch thành Tự của phái võ đan lên tiếng phúc đáp. Mộ Dung Thịnh chính là đã rời bỏ bán Nguyệt Sơn Trang, đi đâu thì không rõ. Gã là mang theo cả bốn trăm tù binh đã bắt được hồi tháng 2 nguyên cơ tư sinh bình tĩnh mà bảo Mộ Dung Thịnh thì đã được sự đỡ đầu của một cao thủ miêu cương rất lợi hại là miêu độc pháp sư Hướng Đỉnh Mạo. Họ hướng chính là đang dùng vong tâm đan và tà thuật để đào tạo đám tù binh thành những sát thủ không sợ chết. Trước sau gì thì Mộ Dung Thịnh cũng xuất hiện thôi. Không chừng là gã sẽ đến sự khai mạc của Trung nghĩa bang đấy đại biểu năm phái thì không biết việc này nên rất kính phục lừa thiếu kỳ. họ thì đâu hiểu rằng chính thuần vu công tử đã vào tần hồ huyền để dò la. sau khi bản bạc kỹ lưỡng thì sáu vị tăng đạo hớn hở ra về. đại biểu năm phái thì không biết việc này nên rất kính phục lừa thiếu kỳ. họ thì đâu hiểu rằng Chính Thuần Vũ Công Tử đã vào tận hổ huyệt để dò la Sau khi bàn bạc ký lưỡng Thì sáu vị tăng đạo hớn hở ra về Khách đi rồi Thuần Vũ Kỳ cứ suy nghĩ mãi Về lời nhận xét của hải hội chân nhân Đối với vấn đề ma quỷ Thì chàng vẫn tin là có Nhưng không hề sợ hãi. Đức trọng quỷ thần kinh Là điều mà chàng tâm niệm Có thể là vong hồn của nữ nang kia đã nhập vào Linh Miêu để báo ân chàng, và cũng có thể, đúng như lời giải thích của huyền cơ tư sinh, rằng Linh Miêu là vật nuôi của một bậc kỳ tài nào đó nên mới thông linh như vậy. Ông là cho rằng loài vật có những linh tính rất phi thường, ví dụ như loài kiếm rời tổ vì sắp mưa to, hoặc là loài chuột rời hang khi sắp động đất. Hơn nữa trong võ lâm, có một dị nhân tên gọi là Linh Miêu Tẩu Kha Nhất Tuyền, từng xuất hiện với một đám nhỏ rừng tinh nhuệ và lợi hại. Ông ta biệt tăm đã hơn hai chục năm, xong thì chưa chắc đã chết, vì tuổi tác mới ngoài 80. Tuần Vũ Kỳ thì đã không kể cho anh nghe việc mình đã vào ngôi mộ ở bán nguyệt sơn trang. Chàng là bị á tật nên không thể thổ lộ nhiều được, và lại nói ra có khác nào kể công. Chàng là đặt linh miêu lên bàn, ra dấu hỏi han nhưng chẳng được tích sự gì. Chàng liền lấy bút viết ra giấy Phải chăng thì nàng là mỹ nhân, nằm trong cố quan tài ở bán nguyệt sân trang ư? Linh miêu thì meo meo vài tiếng, rồi nhìn chàng với vẻ ngơ ngác. Tuần Vũ Kỳ thì phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình, rồi ôm Linh miêu vào trong lòng, chẳng thèm suy nghĩ nữa. Sáng ngày Tết đoan ngọ, huyền cơ thư sinh và Tuần Vũ Kỳ đã có mặt ở Tổng đàn Trung Nghĩa Bang trên sườn Tuấn Cực nơi đây là ngọn núi cao nhất dạng tung sơn nằm ở khoảng giữa. Nơi này thì vốn có sẵn một tòa gia trang đổ sộ, rộng rãi của một tay phú hộ họ Hoàng. Có lẽ là Phong đô đại sĩ đã mua lại và sửa sang chút đỉnh, rồi biến nó thành căn cứ. Hoàng thị sơn trang thì nằm trên một bình đài, cách chân núi khoảng hơn hai chục trượng. Sơn trang thì quay mặt về hướng nam, sườn chung quanh thì khá dốc, nên đường đi lên phải đục đèo từng bậc thang hai bên thì trồng cây hoa hoè, mùa hạ thì đã đến nên cảnh cá uông um tùng rầm mát, hoa nở rộ và vàng rực, hoa thơm ngào ngạt. Do địa hình như vậy nên khách phải gửi ngựa, gửi xe ở chân núi rồi quốc bộ mà lên. Lễ lạc của võ lâm thì khác với bách tính vì gia chủ còn phải đón tiếp cả những vị khách không được mời. Về tính chất thì lễ khai đàn giống đám ma hơn là đám cưới, bởi vì ai cũng có thể đến được thay vì tháp nhang ai điếu, thì những vị khách mặt dày ấy chiếm chệ ngồi vào bàn, có gì ăn ấy mà không hề đòi hỏi. họ đến là vì hiếu kỳ chứ chẳng phải phường ăn trực. tất nhiên, khi qua cổng thì họ phải báo danh để chủ nhà ghi vào sổ. toàn là những danh hiệu hoa mỹ kêu vang hơn cả tổn tiếc, do chính họ tự đặt cho mình. lãnh thổ Trung Hoa thì giọng mênh mông, dằn cười đồng đúc chẳng ai là dám tự hào mình biết tất cả hào kiệt trong thiên hạ nên gia chủ chỉ có cười trừ nguy hoặc mà thôi. Song thì mục đích của lễ khai băng là ra mắt võ lâm nên càng đông người càng tốt, tốn thêm vài nấu rượu thì cũng chẳng sao. Sau khi mà leo hết mấy trăm bậc thang phủ đầy hoa, khách xe lên đến bình đài, bước vào cổng chính, chui qua phía dưới tấm chiêu bài, trùng nghĩa băng tổng đàn được đắp nổi bằng vữa và thiếp vàng rực rỡ. Mễ hiếu cổng là chiếc bàn dài của lễ tân, do ba người trung niên phụ trách. Một người thì ngồi ghi chép, một người thì luôn phải đứng tươi cười chào hỏi và sướng danh, còn người thứ ba thì canh rủ trống. Có rồi thì tất phải có trống. Đấy là cố đại cổ, đường kính rộng gần bằng sải tay, dùng để báo hiệu sứ giả lâm của những đại nhân hoặc là trưởng môn long đầu của các bang hội. Lần này, hán tử lực lưỡng kia đã dồn toàn lực giáng vào mặt trống chín tiếng, vang như sấm khi được nghe sướng. Huyền cơ thư sinh và thuần vũ công tử. Thuần vũ kỳ thì là cao thủ trẻ tuổi số một đường đại, nhưng lại chưa có danh hiệu thích hợp. Trong võ lâm thì đã có hai người câm mang tên Vô Ngôn Kỳ Hiệp và Á Hiệp. Người ta thì chẳng thể tìm ra cái tên tương tự. Và lại ngoài trận đấu với tạ Ngân Long Và công lý hội chủ hồi đầu năm ngoái Thì chàng thường cải trang khi xuất thủ Nên chưa được giới giang hồ quan tâm cho lắm Nhưng phe tà Ma thì biết rất rõ bản lãnh của chàng Xem là tình địch đáng sợ Cần phải đặc biệt lưu ý Báo danh xong Huyền cơ tư sinh và thuần vô kỳ Đùng đỉnh tiến vào khu đại hội Trên sân cỏ rộng lớn trước mặt tổng đàn dưới bóng mát của bóng cây bách giả nua Trung Nhếp Bang đã bày biệt mấy trăm chiếc bản bát điên Trên thì đặt sẵn một bộ ấm tách chứa đầy trà thơm. Loại ấm này thì khá lớn, chứ không nhỏ như các cụ nghiện trà thường dùng. Bọn lễ tân bên trong thì cung kính hướng dẫn hai vị tượng khách đi lên dãy bản trên cùng, gần với lễ đài nhất, ngồi chung với các vị trưởng môn. Thực ra là ba chứ không phải là hai, vì trên tay Thuần Vũ Kỳ là con Linh Miêu lông vàng nhạt. Ngũ phái bạch đạo thì đều đã có mặt, mỗi phái một bàn. Đây là nghi thức mà thôi, vì số người từng phái thì đều lê hoay vài bàn màng, chẳng đầy được tám ghế. Thấy bàn của phái toàn chân có một mình thanh hoa tử trưởng lão, nên huyền cơ tiêu sinh và tuần vô kỳ liền đến ngồi chung. Tại sao mà tuần vô kỳ lại ngang nhiên xuất hiện ở trong xào huyệt của kẻ thủ như vậy? Bởi vì chàng cũng nhận được tiếp mời của phong đồ đại sĩ dẫu là cải trang hay không, thì tuần Vũ Kỳ cũng phải có mặt để tùy cơ hỗ trợ ngũ phái, chí ít là mở đường máu, phá vây đưa các trưởng môn rời khỏi núi Tuấn Cực. Do vậy, thì chẳng đường đường mà đến dự lễ. Thuyên Vô Kỳ thì lơ đãng quan sát mộc đài trước mặt, nhận ra là nó lớn gấp đôi bình thường, khả dĩ thì dùng làm lôi đài tỷ võ. Chưa đến giờ khai mạc mà các bạn đã đẩy áp người tổng số lên đến gần ngàn người, rượu và các món nhắm khô thì đã đều dọn ra nên không khí náo nhiệt hơn hẳn. Bỗng từ ngoài cổng tổng đàn vọng vào tiếng cãi cọ giữa ban tiếp tân và một vị khách. Người này thì có giọng nói oang oang chát chúa, cứ như là đóng đinh vào tai người nghe vậy. Lão là đang chửi rủa. Mà mẹ nhà các ngươi, ngày lóp phu ngang dọc giang hồ tuy mẹ của các người cũng còn ở chuông cơ oai danh linh miêu tổ ta đây lưng lẫy vũ nổi, sao các người lại dám xem thường ta? hãy mau nổi chín hồi đại cổ ung nghi ngập giá của lão phu lão tiếp tân bị thóa mạ thì bực bội mà đáp lại lão lão chớ có mở miệng mà mắng người mà mang họa vào thân linh miêu tổ tuổi đã ngoài 80 và đi đâu thì cũng mang theo một bầy mèo rừng Nhìn lại lão xem, tuổi thì chưa tròn giáo trục, sao dám mạo xưng là bậc kỳ nhân. Chẳng thà, lão vất bộ y phục rách như tổ địa kia đi, ăn mặc cho nó đàng hoàng, tự thà khai báo danh tính, thì ta cũng sẽ cho lão vào đấy. Một số hào kiệt thì hiếu kỳ đã rời bàn tiệc, ùn ồn, ồn mà kéo ra cổng xem cái nhau. Họ là bật cười khi thấy một người tuổi năm mươi mấy, dầu tóc đen nhánh, thân thể thấp nhỏ mặc đạo bào cũ mèn rách dưới gương mặt thô cạch xấu xí lão liên mà đầy vẻ tinh quái lão ta là lại không mang theo một con mèo rừng nào cả mà dám tự xưng mình là linh miêu tàu thì quả là nực cười có kẻ lên tiếng rẽ cợt này linh miêu tàu Thế mấy con mèo rừng của lão đâu cả rồi lão nhân mặt thì vang lên mà đáp ý hừ bần đạo là sắp thành tiên rồi nên không muốn nuôi thú làm gì cho thêm vướng víu nợ trần Tuy nhiên, bần Đạo vẫn còn một con, nhưng mà bị cái gã tiểu tử Tuần Vũ Kỳ ăn trộm mất rồi. Lão ta ăn nói lộn xộn, lúc thì xưng là lão phu, lúc thì là Bân Đạo, chẳng hề nhất quán. Mọi người thì đều thấy Thuần Vũ Kỳ công tử đất khai phong ôm lấy một con linh miêu lông vàng, nhưng con vật ấy thì có phải là của lão già rách như sơ mướp này hay không thì rất là đáng ngờ. Bởi vì linh vật thì không thể dễ dàng chấp nhận chủ mới, nhất là loài thú khó tính như linh miêu. Trong số những người đứng quanh có cả võ đăng đệ tam tú từ nguyên hậu, gã là đã từng cùng thuần vũ kỳ tham gia trận chiến với công lý hội ở tiết gia tràng năm ngoái, nên rất ngưỡng mộ chàng câm. Nay thì nghe lão nhân kết tội thuần vũ kỳ là kẻ trộm, thì gã nóng mũi mà lặt. Này, lão giả chết tiệt kia, lão bảo ai là ăn trộm linh miêu? lão nhân có vẻ sợ hãi, ngượng ngùng mà đáp: Sáu, bần đạo, bần đạo là lỡ lời thôi. Nhưng mà thực ra thì tiểu tử thuần vũ kỳ là không có trộm cắp, mà chỉ là quyến rũ miêu nhi của lão phu mà thôi. Cùng cách lão nói, cứ như một người cha tội nghiệp bị gã sở khanh nào đó Cũng mất cô con gái xinh đẹp vậy. Quân Hào thì bật cười vang: Con bà nói chứ, <cười> mèo thôi mà lão cứ làm như là thiếu nữ vậy từ nguyên hảo nói khái sao hay là lão đối xử tệ nên vật nuôi nó mới bỏ đi tìm chùa khác lão nhân khổ sở lải đầu đâu làm gì có việc đó lão phu là cưng nó còn hơn cả con ruột nhưng mà không hiểu sao nó lại phải lòng cái gác cầm kia chứ khách đến thì càng đông thì số người quen biết tuần vô kỳ càng tăng lên nay thì nghe lão già hạ tiện này nhắc đến khuyết tật của chàng Đi họ giận dữ mà quát. Sao, câm thì đã sao? Lão còn nhắc đến một lần nữa thì đừng hòng sống nổi đấy. Lão nhân sợ quá cao giọng mà gọi. "Này, này Tuần Vũ Kỳ, vội mau ra đây mà cứu lão phu đi." Nãy giờ thì Tuần Vu Kỳ đã nghe hết cuộc cãi vã, xong thì vẫn cứ thản nhiên. Giờ thì bị gọi đích danh, chàng liền cùng Huyền Cơ Tư Sinh bước ra ngoài. Thế là thêm một số quan khách đi theo. Vòng vây vội giãn ra Nhường chỗ cho chàng đi gặp lão nhân Thấy con linh miêu ở trên tay chàng Lão ta hớn hở mà gọi Này này này, miêu nhi Sao, sao con lại lỡ bỏ ta Màu, máu sang đây nào Con vật meo lên vài tiếng rồi nhắm mắt Tiếp tục dựa đầu vào ngực chàng câm mà ngủ Quần hùng thì cười rộ Đấy đây đây đấy, trắng đen đã rõ rồi Lão còn chưa chịu cút đi hay sao Lão nhân thì thẹn đỏ mặt Và tức tối hạ giọng khẩn cầu con vật miêu nhi, Dẫu người có phải là lòng gã Thì cũng để sau đại hội này đi Người, người hãy tạm sang đây Để bần đạo còn chút thể diện mà sống chứ Kỳ lạ thay Con mèo rừng cựa mình nhảy xuống đất uể oài mà bước đến cọ lưng vào chân láo Và huyền cơ thư sinh thì cũng vòng tay thì lễ, Tùng tìm mà cười Ha ha ha Hai mươi năm không gặp chẳng ngờ là kha tiền bối ngày càng trẻ ra, thì ra lão chính thật là linh miêu tàu kha nhất tuyển, họ kha chỉ giận dữ mà mắng, mẹ nó chứ, té ra ngươi là tên đồ đệ quỷ quái của lão toàn cơ tử, sao, sao nãy giờ ngươi không ra, để cho bản đạo phải chịu tiếng mạo danh hả? Lưu thiếu kỳ thản nhiên đáp, tiền bối ngày càng trẻ lại làm sao mà bán bối nhận ra ngay được? Thế là đã quá rõ. Quân hào thì vui vẻ trở lại khu bàn tiệc, dâm sì mái về lão linh miêu tàu trẻ mãi không già. Huyền cơ tu sinh thì đưa kha nhất tuyển về dãy bàn trước lễ đài, giới thiệu với các trường môn. Tất nhiên thì với số tuổi gần 90 họ kha được mọi người cùng kính chào đón. Linh miêu tàu thì vinh váo, khoát tay nói cầu miễn lế rồi khệnh khạng chiếm riêng một bàn chẳng thèm ngồi chung với ai cả. Nếu không tính đến Linh Miêu trên ghế bên cạnh, Thuần vô kỳ thì là người vô sở đắc, chỉ thoáng buồn rồi lại vui ngay, mừng cho Linh Miêu tìm được chủ cũ. Huyền Cơ Tư Sinh thì cười bảo, sao? giờ thì Kỳ Nhi còn tin vào chuyện ma quỷ nữa hay không? Tràng Căm còn chưa kịp trả lời, thì tiếng đàn sáo vang lừng và phe chủ nhà lần lượt xuất hiện ở trên lễ đài. Tất cả thì đều xa lạ. Vì phong đô đại sĩ ẩn cư đã quá lâu Còn những người kia thì chẳng có tên tuổi trong võ lâm Dung mạo của Liêu Vô Chỉ thì không xấu ác, quái dị Mà lại phương phi, hồng hào và phúc hậu Tuy là tuổi lão đã hơn trăm Mà tóc chỉ mới hoa dâm, trông trẻ như tuổi lục tuần So với Linh miêu Tàu thì còn đáng kinh ngạc hơn Phong đô đại sĩ thì mặc bộ trường bào gấm hồng Đầu đội ngân quan Ngực trái thì đeo tấm kim bài hầu tước Trông rất cao quý Lão tươi cười vòng tay mà nói Kinh có chưa vị trưởng môn Và chưa vị hào kiệt Lão Phu vốn nhạt mùi trần tục, Ẩn cư đã mấy chục năm nay Công màng đến sự đời Nhưng ba tháng trước Lão Phu lầm mộng Tế tiên hoàng minh thái tổ giáng hạ Người là của trách Lão Phu Và giao cho nhiệm vụ Tống nhất võ lâm Chấn hưng nền võ học Trung Hoa Làm sao cho trai trắng Trung niên Được khỏe mạnh Và tinh thông võ nghệ Để sẵn sàng bảo vệ Giang Sơn xã tắc Lão Phu là tuân theo ý chỉ ấy Nên mới phế bỏ công lao tu luyện Quay lại Hồng Trần Thành lập Trung Nghĩa bang này Thấy lá biệt chuyện Trung Nguyên Trương giáng mộng Để biện minh cho giá tầm bá chủ Quân hùng thì tức anh ách Nhưng không dám phản bác Vì sợ tội khi quân ngay cả thiên tử thì cũng tin vào mộng tiên, có cả một vị quan thái bốc để giải đoán những giấc mơ, thì không ai có quyền nói rằng đấy là chuyện hoang đường được. Tuy nhiên, có một con trâu già chẳng sợ giao phay đã lên tiếng, giọng nói của lão rèn như sấm, ai thì cũng nhận ra đấy là linh miêu tẩu kha nhất tuyển đứng bật dậy, gãi đầu gãi tay ra vẻ nảy mồi dối. Này, điều lão huynh, bảy ngày trước. Thì Lão Phu cũng mộng y hệt như vậy Nên mới hạ sơn tìm đến thiếu lâm tự Để quyên tiền khai tông lập phái Xoắn tiền thì cũng ghé vào đây nay thì nếu Lão huynh Cũng được tiên hoàng giao trọng trách như vậy Lão Phu phải biết làm như thế nào bây giờ Linh Nhiêu Tổ là dùng chiêu gậy ông đập lưng ông Khiến cho phong đô đại sĩ đào điếm Lão là cố chấn tính mà gượng cười Khá Lão Đề Chớ có đùa nữa Lão Phu là khai quốc công thần của Minh Triều Nên mới được tiên hoàng tin cậy Còn lão đệ Nào có quen biết với Thái tổ hoàng đế đâu Tuy là không biết mặt Linh Miêu Tầu Nhưng chắc chắn là phong đô đại sĩ Đang nghe tủ hạ bảo lại Sự hiện diện của lão già cổ quái họ kha Linh Miêu Tầu thì bật cười ha ha Hà hà hà hà Liệu lão huynh huynh lầm rồi Năm xưa khi Thái tổ Hoàng đế đánh nhau với quân Nguyên Mông ở Hồ Bắc, lão phu là đã từng có công cứu giá, được phong làm Hộ quốc hầu đó. Phong đô đại sĩ và quần hùng thì kinh ngạc ồ lên, kỳ khan lão móc trong lưng ra một tấm kim bài vàng óng, giống hệt như cái trên ngực của họ Lưu. Huyền Cơ Tư Sinh thì liền bước đến nhận lấy, trao cho Tri huyện đăng phong ở bàn gần đấy. Lý Tri huyện xem ký thấy đúng như là thực, thì vội bước đến trao lại cho Linh Miêu Tẩu và cung kính vái. Tỳ trước, bái kiến hầu gia. Toàn trường xôn xao bàn tán, ý hửng chờ xem cuộc chạm trán lầy lừa giữa hai vị hầu tước. Phòng đồ đại sĩ thì không ngờ cục diện lại xoay chuyển hướng này, bực bội gần giọng mà hỏi: vậy chẳng hay, Hồ Quốc Hậu định như thế nào? Linh Miêu Tẩu cười khinh khách mà đáp. <cười> mạng người là chồng Và mạng của bậc quân vương thì càng trọng hơn Do vậy Cái công cứu giá của Lão Phu Là lớn hơn cái công đánh đông rẻ bắc Của Lêu Lão Huynh <cười> Hơn nữa Nếu như Lão Phu không kịp cứu giá Thái Tổ Thì người đâu còn sống Mà đánh Hà Tây Để cho Lão Huynh có dịp lập công Xét ra Thì chính Lão Huynh đã để ra cái tức hầu của Liêu Huynh đấy Tôi thì Liêu Huynh hãy nhường quách cái chức băng chủ Trung Nghĩa băng cho Lão Phu thế là xong <cười> Quân hùng thì chẳng ưa gì Lão Ma Đầu họ Liêu Nên nhất để hô văn Trí lý, trí lý Phong đô đại sĩ thì giận tí mặt, cười nhạt mà bảo Làm gì có chuyện, Lão Phu dọn sẵn cho người ăn như thế muốn lãnh đạo được võ lâm thực hiện được ý chỉ của tiên hoàng Thì phải là người có võ công vô địch Ta và lão sẽ so tài Ai bại Sẽ phải thoái xuất giang hồ Các trưởng môn thì lo lắng Nhưng đa số hào khách thì đã hoan hô nhiệt liệt vội đốc túc linh miêu tổ thượng này. Ca nhất tuyển thì ung dùng đắt Được Đánh một trận Thì đồng đạo võ lâm xem không sướng mắt lão phu là học theo tôn tần đề nghị đấu ba trận, phê lão phu mà thua, thì liêu lão huynh sẽ là người duy nhất lãnh trách nhiệm chấn hưng võ học trung nguyên. Tất nhiên là linh miêu tổ được toàn trường ủng hộ, liêu vô chỉ thì bị sửa tiệt, xong thì không có cách nào phản kháng, liền quay sang hỏi nhỏ người đứng bên cạnh, lão nhân áo gấm xanh này thì nói gì đó khiến cho vong đô đại sĩ khoái trá miệng cười, lão quay xuống mà nói. Lão Phu là chất thuận đề nghị của Kha Lão Đệ Nhưng với điều kiện Là được quyền chọn lựa đấu thủ Lão Đệ hãy đưa ra danh sách Ba người của mình trước đi. Tôn Tần Thì nổi danh Đa miêu Thúc Chí Từng thắng trong một cuộc đua ngựa Với chiến thuật tà mã. Sau này Chiến thuật đó luôn được hậu tế sử dụng Để giành phần thắng Dù là mình hơi kém sức Nội dung của kế sách ấy Đơn giản xong lại rất hiệu nhiệm Tôn Tần đã đem con ngựa tốt nhất của mình ra đùa với con hạng hai của đối phương, còn con hạng hai thì đua với con hạng ba. Dẫu là con hạng ba của họ tôn có thua con hạng nhất của kẻ địch, thì ông vẫn thắng nhờ hai trận đấu kia. Nay tỷ Phong đô đại sĩ giành quyền sắp xếp đấu thủ thì xem như là thắng chắc. Quân Hào thì la ó phản đối, xong thì Linh Miêu Tẩu thản nhiên cười cợt, ha ha ha ha, liều lão huynh. Qua là kẻ gian xảo đấy, luôn chiếm phần hơn, nhưng Lão Phu cũng xin được hiểu ý. Ba người của phe bên này sẽ gồm Lão Phu, Định Sân Đại Sư và Tiểu Tử Thuần Vũ Kỳ. Huyền cơ thư sinh vì đại cục mà mất cả bình tĩnh, bước sang bàn của Linh Miêu Tàu, giọng dĩ mà nói, Tiền bối, sao tiền bối lại hồ đồ như vậy? Dưới chướng của phong đồ đại sĩ, còn hai đại cao thủ tinh thông huyết thuần trường pháp, là Sào Quá Thiên và Thanh Long chân nhân. Nếu như Lưu vô chỉ áp dụng chiến thuật tam mã, thì chúng ta làm sao mà thắng nổi? Linh Miêu Tẩu mỉm cười nói: Haha, <cười> hôm nay chúng ta chỉ cần cầu hòa chứ không mong thắng. Chắc chắn là Liêu vô chỉ sẽ chọn thuần vô kỳ, Sào Quá Thiên thì chọn định sân, còn Lão Phù sẽ đấu với gã Thanh Long. Lão phu là sẽ thắng Thanh Long. Định Sân thì thua phó tử phong, nhưng Thuần Vũ Kỳ sẽ hòa với phong đô đại sĩ. Huyền cơ thư sinh cười nhạt mà nói, Làm sao mà tiền bối có thể đoán chắc rằng Thuần Vũ Kỳ có thể thù hòa trước một đại ma đầu trăm tuổi như Liêu Vô Chỉ? Tính mạng kỳ nhi, quan hệ đến cả vận mệnh của Võ Lâm, đâu thể liều lĩnh được như vậy. Linh Miêu Tàu hứng hở đáp, hừ <cười> Lão phu không cần biết, chẳng qua chương chân nhân bảo sao thì lão phu làm như thế, chỉ như vậy thôi. Huyền cô tu sinh sửng sốt đáp, "Sao? Thế ra là tiền bối đã nhận lệnh của trương tổ sư mà đến đây ư?" Linh Miêu Tẩu cười khì, "Ha ha ha, cái lão trương tam phòng này suốt đời không nhúng tay vào chuyện gián ma, chỉ chuyên bắt người khác làm tay thôi. Chương chân nhân chính là mấy ghế thăm lão phu hồi đầu tháng." nhờ đến đây mà dằn mặt lão quỷ họ liều đó. Huyền cơ thu sinh thì mừng rỡ, xong thì vẫn còn nghi ngại. này kha tiền bối, vãn sinh thì chẳng thể yên tâm, vì trong trận chiến sinh tử không giới hạn thời gian hay là số chiêu, thì kỳ nhi tuyệt đối chẳng thể thu hòa được. Linh liêu tổ nghiêm giọng, thiên cơ bất khả lồ, người cứ phải dặn đỉnh thân là lên tự lượng sức mình tới nguy là hạ đành ngay, còn Thuần vô kỳ thì lão phu sẽ kiến cờ nhị tắc, tới thuận lời thì mới gọi đến, bằng bất lời thì chịu thua, không đấu nữa. Huyền Cơ Tư Sinh yên lòng quay về bàn bạc với các trường môn, họ là đã kéo bản sát nhau dễ bể thương lượng. Thuần vô kỳ thì lặng lặng ngồi vuốt ve thanh trường kiếm trong lòng, tưởng nhớ đến nét mặt hiền diệu của Tử Mẫu, trong lúc chẳng bấm nhà. Tiết Như Xuân đã cho dán cáo thị khắp thành Khai Phong, tìm mua được một thanh kiếm tốt. Có vài chục người mang kiếm đến bán, song thì huyền cơ Tư sinh chỉ chọn được thanh này. Chủ nhân của nó là một lão thợ rèn, gốc gác ở Giang Tô, lão thì nghiêm nghị mà nói. 18 năm trước, nhờ hạt gạo của Tuần Vũ Gia Trăng mà cả nhà lão phu mới sống sót qua cơn hồng thủy. Ơn đức ấy, lão phu cứ canh cánh mái trong lòng, Không biết báo danh bằng cách nào đây. Nay thì công tử cần bảo kiếm, Lão Phu xin dâng tặng thanh, Tỏa nhuệ thần kiếm, Tổ truyền của dòng họ tôn. Trang chủ phu nhân Tiết Như Xuân lúc đó cũng có mặt, Thì liền hiếu kỳ mà hỏi, Này tôn lão ca, Vì sao nó lại có tên là tỏa nhuệ? Tôn lão vui vẻ đáp, già bằng phu nhân, Thành kiếm này tuy là không sắc bén, Nhưng lại chẳng sợ bất cứ loại thần binh thượng cổ nào cả Dẫu là Long Tuyền Thái A Mà chạm phải tòa nhệ Thì cũng phải cùn đi Chứ không sao mà chém gãy được nó đâu Huyền cơ thư sinh thì mừng rỡ Nhận lấy thanh kiếm cú ký Có vỏ bằng đồng đen Liền rút ra xem thử Lưỡi kiếm đen mở xấu xí Búng vào thì thoát ra âm thanh khô đục Xong chẳng chút dù dương Tuy nhiên chuôi kiếm và bộ phận che tay thì đều được làm bằng sừng tê giác đen bóng chạm trổ hoa văn rất tinh xảo phần thép ở chuôi thì hoàn toàn bị lớp sừng tê bao bọc nghĩa là người ta có thể tọc lưỡi kiếm vào lửa đỏ mà lòng bàn tay thì không hề nóng tôn láo tự hào mà bảo tiên sinh hãy ra vườn chém vào bất cứ hòn đá nào đi nếu như kiếm bị mẻ hay là bị gãy thì lá phu xin đổi họ Tiết Như Xuân là phấn khởi, nhờ Lưu Thiếu Kỳ thử nghiệm ngay, quả nhiên là đã vỡ mà kiếm còn nguyên vẹn. Huyền Cơ Tư Sinh thì biết đây là thần vật, cao hứng mà bật thốt: "Hảo thần kiếm!" Tôn Lão là nhất quyết không nhận vàng bạc, dẫu cho Tiết Như Xuân hết lời năn nỉ. Lưu Thiếu Kỳ thì liền nháy mắt với bà rồi bảo: "Lão huynh đã kiên quyết như vậy, thì thuần Vu gia trang chỉ còn cách cúi đầu cảm tạ mà thôi." Hỏa Tôn thì hài lòng ra về ở đây thì lưu thiếu kỳ bàn với tiết như xuân ngày mai phu nhân cứ cho người đến dỡ bỏ căn nhà cũ xây cho lão ta căn mới thật đẹp hàng tháng phu nhân bảo vệ kiều đem gạo tóc và ít bạc đến đưa cho vợ họ tôn đàn bà tỉ thường không cố chấp như là đàn ông tuần vũ kỳ trở về tiết như xuân cho kiếm cho ái tử và nói mẹ là tặng kỳ nhi thanh tỏa kiếm này này chỉ với ước muốn duy nhất Là con luôn được an toàn trở về nhà thôi. Chàng là đã hứa, Nhưng không chắc thực hiện được, Vì kiếp nhân sinh đầy bất chắc, Chẳng phải do mình muốn mà được. Dòng suy nghĩ thì bị cất ngăn, Vì phong đô đại sĩ đã lên tiếng, Phần Trung Nghĩa bang, Sẽ đưa ra ba cao thủ, Bao gồm bang chủ, Phó bang chủ, Và tổng hộ pháp. Thanh hoa tử, trưởng lão phái toàn chân cười rộn, sao liêu thế chủ không giới thiệu luôn danh tính của hai người ấy đi, chẳng lẽ họ là trong phạm, sợ triều đình truy nã nên phải giấu lai lịch hay sao? nghe câu mỉa mai cực kỳ chính xác kia, sào quát thiên thì liền hiểu ngay rằng ngạo thế thần ông đang nghe ngóng được hết những tin quan trọng, rồi về thiếu thất sơn chăn chối lại, lão là trột dạ, xong thì thừa gian hoạt để ứng đối. Lão Phù là Lương Bích Cùng gia đệ là Lương Toàn Quê quán ở đất Tây Hà Trước giờ thì không màng danh lời Xong Vì nghe theo lời hiệu triệu của Liên hầu Tước Nên mấy Hà Sơn góp sức với Võ Lâm Biết là đối phương đã chuẩn bị sẵn lý lịch giả Có truy cứu cũng vô ích Thanh Hoa Tử chẳng buồn chất vấn nữa phong đồ đại sĩ cao giọng, Này Kha Lão Đề Trời có vẻ u ám Lâu để mau đưa người ra đấu trận thứ nhất đi, hai trận kia để sang đầu giờ chiều cũng được. quả thực là lúc này mây đen vẩn vũ từ hướng nam ùn ùn gió về, báo hiệu một trận mưa không nhỏ. linh miêu tổ thì ngước lên nhìn trời, mỉm cười hài lòng rồi bước đến bảo với tuần vô kỳ: trời là đã giúp chúng ta, đi đi, hãy mau thưởng đài đi, chủ yếu là cầm cự, chờ cơ hội mà hạ thủ à kiếm của ngươi đâu? Hãy đưa cho lão phu xem thử nào. Trang Cầm vui vẻ trao thanh tỏa nhẹ kiếm cho lão ta. Kha Nhất Tuyền xem ký rồi yên tâm mà nói, tốt tốt rồi, chẳng cần phải đòi lấy kiếm của lão phù nữa. Huyền Cơ Thưa Sinh là dán ánh mắt nghi hoặc, vào thanh kiếm có vỏ khâu bằng da châu, cán đẽo gỗ, xấu xí tựa cán dao phay ở trên lưng của Linh Niêu Tẩu. Lưu Thiếu Kỳ thì thông minh tuyệt thế mà cũng không đoán ra tại sao mà họ kha lại muốn đổi kiếm, phải chăng là thanh trưởng kiếm của lão ta rất tốt? Linh Miêu Tẩu lúc này thì hướng lên đài dõng dạc mà nói: trận đầu này lão phu cử Thuan Vu kỳ xuất thủ, thế thì liêu lão huynh đưa ai ra vậy? Phong đô đại sĩ cười gian hoạt, <cười> lão phu nghe đồn tuần Vu công tử võ công cái thế. Đáng gọi là đệ nhất cao thủ Của võ lâm trung nguyên đường đại Bởi vậy Lão phù khao khát được lãnh giáo vài chiêu Cho thỏa lòng ngưỡng mộ Quân hùng thì chán ngán thở dài Lo lắng cho chàng trai tật nguyện Chàng thì làm sao có thể địch lại Lão quỷ già sắp thành tinh kia Lúc đầu Thì họ tưởng rằng Sẽ được xem phong đô đại sĩ Và linh miêu tẩu tị thí Trên mộc đài Giờ thì chỉ còn mình liêu vô chỉ đứng đợi hai lão lương bích lương toàn thì đã đi xuống ngồi ở bàn mé tây tuần vô kỳ thì chậm rãi leo thang gỗ mà thượng đài sắt diện bình thản chẳng chút lo âu lên đến nơi chàng ôm kiếm vái chào cửa tọa môi thì nở nụ cười ấm áp phong thái an nhiên khẳng khái của kẻ sắp dẫn thân vào trận đấu khiến cho quần hào cảm phục vì mấy mộ một hào kiệt trẻ xúc động mà giống lên công tử chúc người đại thắng toàn trường thì đồng thanh hô thiêu đại thắng, đại thắng. Tuần vũ kỳ thì đưa tay ra dấu rằng là mình sẽ cố gắng, rồi quay bước đến vị trí đối diện với phong đô đại sĩ, cách chừng một trường một trượng rưỡi. Liêu vô chỉ rút kiếm ra, ngạo nghĩ mà bảo, nghe nói là kiếm thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, lão phù là rất cao hứng được thưởng lắm. Người hãy xuất thủ trước đi Tuần Vũ Kỳ gật đầu Đặt tay vào trôi kiếm Nhưng không rút ra Chàng là áp dụng chiến thuật Đã từng đối phó với tạ ngân Long già, Chậm rãi mà bước đến Phong đô đại sĩ Kỳ bảo nguyên thủ nhất Dựng kiếm trước ngực mà thủ thế Lão là bắt đầu rơi vào tâm trạng Của tạ ngân Long lúc trước Vì trong cự đi gần Thì công lực không phải là yếu tố quan trọng Mà là tốc độ của đường kiếm Mới đáng kể Quân hùng thì nín thở theo dõi, chẳng dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ cơ hội, nhìn thấy động tác rút kiếm của Thuần Vũ Kỳ. Cuối cùng, thì song phương lọt vào đường kiếm của nhau và ánh thép lóe lên. Ai thì cũng nhận ra, phong đô đại sĩ đã kém phần định lực, xuất thủ trước Thuần Vũ Kỳ dù chỉ là trong chớp mắt. Kiếm chạm kiếm liên hồi và lập tức có kết quả vì ai đó đã rú lên đau đớn Và máu hồng thì vương vãi bởi kiếm phong Kẻ bị thương là Liêu Vô Trì Vì bóng ảnh màu đo đỏ đã phải thoái lui Còn bóng xanh thì vẫn đứng im đó Cử tòa gieo họ như sấm dậy Khi kịp nhìn rõ nhận dạng thảm não của vòng đồ đại sĩ Búi tóc gọn ghé Được trang điểm bằng ngân quang hình chim ưng Đã bị tiện đứt đi Và những sợi còn lại thì lòa xòa rũ xuống gương mặt đầy máu Ngực áo của họ Liêu cũng rách nát xong thì không thấy máu, chỉ lộ ra lớp lâm xoăn tít trên làn da xám xịt sần sùi. Mọi người thì chợt thức ngộ rằng thân thể của Phong Đô đại sĩ không sợ đau kiếm, may mà thuần vô kỳ tấn công vào mặt nên mới đạt chút thắng lợi. Nhưng lúc này chàng trai tật quyền lại đang dây vào thế hạ phong, vì liêu vô chỉ điên cuồng tung ra hàng loạt trưởng kình sấm sét, lão đã bỏ kiếm thi triển u minh huyền phong trường. Quyết giết cho bằng được tên khốn kiếp họ Tuần Vũ. Tuần Vũ Kỳ từ lâu thì đã âm thầm khổ luyện. Quyết chẳng phổ lòng kỳ vọng của ân sư. Hơn nữa, chẳng hiểu rằng sinh mạng của mình gắn liền với hạnh phúc của người thân, nhất là tử mẫu. Do vậy, Tuần Vũ Kỳ đã dồn hết lực vào chiêu, tiền nương đối kính, lợi dụng cơ hội ngàn vàng mà hạ thủ phong đồ đại sĩ. Chiêu này uy hiếp từ ngực lên đến đỉnh đầu họ liêu chú trọng vào yết hầu và song nhắn quả đúng như chàng dự đoán u minh thần công ở mức đại thành đã biến cơ thể liêu vô chỉ thành cứng rắn như cương thi và lão đã thận trọng bảo vệ nhược điểm chết người là đôi mắt nên chàng chỉ có thể cắt đứt một vành tay đâm thủng da mặt ở một vài chỗ cơ hội hiếm có đã không đem lại chiến thắng và chàng rơi vào hiểm cảnh với gần trăm năm công lực u minh huyền phong trường của phong đồ đại sĩ cực kỳ đáng sợ Hơn hẳn huyết hồn trường Pháp của xã Quá Thiên Tuần Vũ Kỳ chính là nhờ nuốt viên tị tà Tần Châu Nên không sợ khí âm hàn ma quái của trường Phong Xong thì để chúng đòn Thì khó tránh khỏi trọng thương Chàng chỉ còn cách thi triển bộ Pháp Chính phản tiểu cung Hoán vị liên tục để tránh những đạo trường kình đáng sợ Mộc Đài dung chuyển dữ dội Vì chúng những phát trường trượt mục tiêu của phong đồ đại sĩ Vài mảnh bán giày thì đã bị vỡ vụn Tuy nhiên, tỉnh thoảng Thuần Vũ Kỳ cũng biểu lộ được bản lãnh cao siêu của mình ẩn trong màn kiếm quang lướt vào phản tích bằng một chiêu ảo diệu và nhanh như thiểm điện. Liêu vô chỉ tựa như chim sở cảnh cong, lập tức thoái bộ hoặc là tránh sang tà hiếu không dám để đối phương tiếp cận Ở khoảng cách xa phách không trưởng mới chiếm được ưu thế tuyệt đối Phong đồ đại sĩ là bậc nhân tài của tà đạo tuy là dâm ác nhưng rất kiên nhẫn rèn luyện võ nghề nhờ vậy mà lão sống rất thọ và công lực chỉ tăng chứ không lùi theo tuổi tác dẫu là biết rằng sau trận đấu này Trần Nguyên hao tổn rất nặng nhưng Lưu vô chỉ vẫn không tiếc sức răng lưới trưởng chặn kín mọi đường rút lui của gã cầm đáng kết kia nghĩa là Tuần vô kỳ không hề có cơ hội để hạ đài nhân bại chàng mà tung mình đào tàu là liền trúng đòn ngay hàng trăm đạo trưởng phong của Liêu vô chỉ tạo thành trận bão bùa vây mọi hướng, từ từ mà bóp chặt con mồi lại. Chẳng phải là thuần vũ kỳ có thể hoàn toàn lẩn tránh va chạm, tốc độ xuất chiêu của phong đô đại sĩ đã đạt đến cực điểm, trường phong lớp lớp nối nhau, trường ảnh xám xịt phủ mở đấu trường. Tuy là đã tận dụng yếu quyết nhu miêu để hóa giải bất lực đạo hung hãn của u minh huyền phong trường, song chàng cũng đã thọ thương, máu trong phổi bị ép tràn ra quái miệng. Tóm lại nếu cứ kéo dài thêm một hai khắc nữa, thì chàng sẽ kiệt sức và lâm nguy. Nếu như không có lời căn dặn của linh miêu tàu, thì thuần vô kỳ đã đổi mạng với phong đồn đại sĩ, vì chẳng còn con đường nào khác. thấy thuần vô công tử như con thuyền bị dập vùi trong bão tố, máu miệng tỳ ứa ra khổng lớt, quân hùng thì vô cùng thương xót và cảm phục. họ là lo lắng đến mức quên cả việc mưa đã rơi nặng hạt, làm ướt cả đầu tóc y phục và quần hùng thì vột dũ lên. khi thân hình của tuần vô kỳ lảo đảo vì chúng phớt một trường, bộ pháp của chàng chậm lại và tính mạng bị đe dọa. bỗng một tiếng sét kinh hồn nổ vang trên đỉnh núi, làm cho ai nấy đều giật bắn mình. riêng linh miêu thì sợ đến mức co rúm lại và bất ngờ rời khỏi tay linh miêu tẩu kha nhất tuyển, phóng thẳng lên lôi đài như muốn nhờ thuần vô kỳ che chở, muốn đến với chàng nó phải vượt qua phong đồ đại sĩ vì lão đang đứng chắn trước mặt mộc đài. do đó, linh miêu nhảy chéo sang tà để tránh chướng ngại. đúng lúc ấy, nhát búa thứ hai của lôi thuần phá thủng tấm vải sơn lộc mái mộc đài, đánh chúng vào vị trí mà linh miêu vừa rời khỏi, nghĩa là sau lưng phong đồ đại sĩ cách trưởng hơn trường và cách thuần vô kỳ hơn hai trường rưỡi. may thay, cả hai đấu thủ đều đã rời mặt đài, kẻ thì hung hãn giám trường kẻ thì tung mình né tránh, nhờ vậy mà không ai bị luồng điện hại mạng. Song thì phong đô đại sĩ ở gần hơn nên chịu ảnh hưởng lớn hơn. Trước tiên, tiếng sét đinh tai nhức óc đã làm cho họ liêu thất kinh hồn vía, chân khí tàn mất. Thứ hai, lão nằm lọt vào điện trường của làn sét nên trần lão buồn rùn, cơ thể bại hoại, rơi phịch xuống sàn đất mà bất tỉnh. Tuần vũ kỳ thì khá hơn một chút. Chuôi kiếm bọc sừng tê không dẫn điện. Sau cơn choáng vắng, chàng cố gượng cạo lao đến để giết kẻ thù. Nhưng Lương Bích và Lương Toàn thì đã kịp nhảy lên rút kiếm chặn lại. Lương Bích, tức là xảo quá thiên, quát vang. Đành chiến! Nếu băng chủ bị sách đánh, không thể tiếp tục trận đấu được. Lão Phu là đề nghị sửa hoa. Quần hùng thì nghe cũng phải đạo, nhất tề giống lên. Hoa! Hoa! Hoa! Tiếng la hét của hàng ngàn cao thủ bị tiếng xét thứ ba áp đi Và sau đó là hàng chục tiếng nữa Mộc đài cháy nghi ngút Nhưng những công trình phía sau thì còn thê tạm hơn Từ đại sảnh cho đến khu hậu viện Lửa nguồn ngụt, ngụt bốc lên cao Và có cả tiếng người rên la kêu cứu Quân hùng thì đã vội rời khu bàn tiệc dưới những góc cây cao Chạy tàn ra chỗ khác để tránh cơn tịnh nổ của lôi thần Trong đời họ thì chưa bao giờ được chứng kiến cảnh kinh hoàng đến như vậy Mưa gió thì đã tạnh dần, tiếng sét thì cũng chẳng còn nữa. Khách thì yên tâm, nhưng chủ nhà thì lo sốt vó mà tập trung chữa cháy. Một đại hán trung niên, là đệ tử của Trung Nghĩa Bang, chạy đến báo cáo với Lương Bích. Giờ bẩm phó băng chủ, bọn thuộc hạ thì thấy rõ ràng, rằng là con mèo vàng kia chạy đến đâu, thì xếp đánh xuống chỗ đấy à? Khi nó vào đến cửa nhà kho ở cuối vườn, thì bị trúng một búa cháy thành than rồi. Tuần Vũ Kỳ nghe thấy, thì trong lòng buồn rời rượi xót so thương cho một con vật thông minh và dễ mến. Trong cảnh nhà tan cửa nát này, xảo quá thiên vô cùng chán nản mà tuyên bố bế mạc, liền bỏ luôn cả hai trận còn lại. Quân hùng thì hớn hở ra về, lớn tiếng nói rằng Trung Nghĩa bang hết thời nên mấy khai trường đã bị trời đánh. Tuy nhiên, thì họ không quên Cao Tùng, chàng trai anh hùng cái thế, Tuần Vũ Kỳ.